Mời các bạn nghe đọc chuyện Hồi ký Đỗ Mậu Vào đường đấu tranh Trong những năm đầu tiên của đệ nhị thế chiến Có hai biến động xảy ra ngoài nước Việt Nam Nhưng lại đặc biệt liên quan chặt chẽ đến vận mệnh nước ta vào lúc đó Liên hệ chặt chẽ vì hai biến động này xảy ra trong hai quốc gia Và cho hai dân tộc đã từng xâm chiếm và đặt đèn đô hồ trên lãnh thổ Việt Nam Biến cố thứ nhất xảy ra vào ngày 19 tháng 6 năm 1940 khi gót giày sắt của quân Đức Quốc xã dẫm nát vỉa hè thủ đô Paris tiến vào chiếm điện Élysée và bắt đầu khống chế nước Pháp bằng một chế độ quân quản sắt đá chấm dứt uy thế và quyền lực của chính phủ Pháp không những trên lãnh thổ Pháp mà còn làm suy yếu thực lực và tinh thần của các bộ máy chính trị quân sự tại các nước thuộc địa. Biến cố thứ hai xảy ra tại Trung Hoa vào đầu năm 1940 khi Nhật Bản, khởi đầu bằng cuộc đổ bộ ở Lư Câu Kiều vào năm 1937, điều động đoàn quân tinh nhuệ với những vũ khí hiện đại đánh tan các lộ quân của thống chế Tưởng giới thạch tràn xuống miền Nam Hoa, chiếm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây và chuẩn bị kế hoạch tấn chiếm Đông Dương để hoàn thành các mắt xích chiến lược của kế sách địa lý chính trị Đại Đông Á. Kết quả hỗ tương và nhịp nhàng của hai biến cố đó đã chấn động tình hình chính trị tại Việt Nam và đẩy bộ chỉ huy quân sự của Nhật Bản đến quyết định đặt yêu sách đòi chính quyền của Pháp tại Đông Dương phải chấm dứt giao thương với Trung Hoa và giành quyền thiết lập một lực lượng kiểm soát việc thực thi quyết định này tại cảng Hải Phòng. Lúc bấy giờ, DeSou mới thay Kato trong nhiệm vụ toàn quyền Đông Dương và được chính phủ Pháp trong cơn ngặt nghèo lúng túng chính nội tình mẫu quốc ủy nhiệm toàn quyền chỉ huy quân sự chính trị để giữ vững bán đảo Đông Dương. Ban đầu đâu co nhất định chống đối quyết định đó của Nhật Bản nên ngày 22 tháng 9 năm 1940 ngày quân Nhật từ Quảng Đông phối hợp hỏa lực mạnh mẽ của lực quân và đoàn quân cơ giới thần tốc xua quân đánh tan một số căn cứ quan trọng tại biên giới và tấn chiếm Lạng Sơn vốn là bộ chỉ huy Trung ương của Pháp phụ trách tuyến phòng ngự Việt Bắc và bắt Pháp phải nhượng bộ quân Nhật không những ngang nhiên chiếm đóng quân tại nhiều địa điểm chiến thuật ở sâu trong vùng Đồng Bằng mà còn sử dụng đường hòa xa các hải cảng, các phi trường và mua với giá rẻ, cao su gạo, nhiên liệu cùng nhiều sản phẩm địa phương cần thiết để cung ứng cho nhu cầu quân nhu và vận tải các quân đội viễn trinh nhật mà đường tiếp liệu xa chính quốc gần 10000 số càng lúc càng khó khăn. Ngược lại, Nhật Bản tôn trọng tư cách và quyền hành cai trị của Pháp tại Đông Dương cũng như tư cách và quyền hành của vua Bảo Đại tại Trung Kỳ. Trong biến cố này, Vì những hứa hẹn chính trị và hiểm trợ vũ khí của Nhật Bản, một lực lượng phục quốc quân do Trần Trung Lập chỉ huy đã giúp quân đội Nhật Bản tấn công căn cứ Lạng Sơn và chiếm đóng thành phố này. Đau đớn thay sau khi đã được Pháp nhượng bộ, Nhật phản bội lực lượng Việt Nam này và trao lại toàn bộ đơn vị phục quốc quân cho người Pháp như một điều kiện trong thỏa hiệp Nhật-Pháp. Chí sĩ Trần Trung Lập hy sinh và hầu hết phục quốc quân Việt Nam Kẻ bị tử hình người bị tù trung thân, chỉ một số ít liều mình vượt thoát được sang Trung Hoa. Song song với việc thiết lập những cơ sở quân sự và nắm chặt tình hình an ninh tại Đông Dương, Nhật Bản vẫn khôn ngoan duy trì hệ thống hành chính và hư danh của bộ máy bảo hộ Pháp để có thời giờ chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chính trị ở tầng lớp quần chúng qua cơ quan phản gián Kempati-tai. Qua tờ báo Tân Á xuất bản bằng tiếng Việt nhằm tuyên truyền chống Pháp để cao chủ quyền Đông Á của người Á Đông, hô hào một nước Việt Nam đầu lập trong khối tỉnh vương Đại Đông Á. Họ tổ chức các lớp học Nhật ngữ nhằm chuẩn bị một lực lượng cán bộ hành chính bản xứ. Họ tuyển mộ một số thanh niên Việt Nam vào hội hiến binh và thông ngôn của họ. Và đặc biệt họ ngấm ngầm tuyên truyền cho sự trở về tất yếu của kỳ ngoại hầu cường đẻ lúc bấy giờ đang lưu vong trên đất Nhật. Khi ông Diệm từ quan vào năm 1933, trong gia đình ông cũng đã có nhiều tranh luận sôi nổi. Người theo kẻ chống quyết định này, dư luận trong giới quan trưởng tại Huế có xôn xa một dạo rồi biến cố đó cũng chìm dần và quên lãng. Người thì khen ông Diệm cứng rắn chống nhà nước bảo hộ mà từ quan. Người thì cho rằng ông Diệm chống nhau với thượng thư Phạm Quỳnh bị thua nên uất ức mà từ chức riêng ngoài quần chúng ngay cả tại Huế không mấy ai để ý đến chuyện lên voi xuống chó trong chốn triều chung vì họ cho rằng nam triều chỉ đóng vai trò bù nhịn của Pháp việc lên hay xuống ở hay đi của các vị tức quan lại chẳng qua chỉ là việc tranh giành địa vị đua chen lợi danh chứ không ảnh hưởng gì đến chính sách của Pháp lại càng không ảnh hưởng đến đời sống quần chúng hay vận mệnh của quốc gia Thật vậy kể từ ngày kinh đô thất thủ năm 1885 làm cho vua Hàm Nghi bôn đào rồi vua Thành Thái bị chuất biếm và nhất là kể từ khi vua trẻ tuổi Duy Tân mưu đổ cách mạng bị thất bại rồi cả ba vị vua Việt Nam bị Pháp bắt đi lưu đày thì người dân Huế đâm ra bi quan họ nhìn về tương lai mịt mồ với tất cả chán chường và thất vọng họ nhìn rêu phủ trên thành quách lau mọc trên bờ sông trăng tạm trên nội điện mà cảm thương cho vận nước lao lung Hầu như tất cả người dân Huế đều thuộc lòng năm câu thơ mà sau này trở thành câu hò rất phổ biến trong nhân gian. Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bến sông, đưa câu mái đẩy chạy lòng nước non. Họ mượn câu hỏi để ghi lại một biến cố đau buồn của lịch sử và đồng thời cũng để ký thác nỗi tâm sự của mình. Nỗi niềm thương tiếc, một nhà vua yêu nước mà bị gian chuân, một bậc trung thần cam trưởng mà bị đầu rơi máu chảy, tâm sự của một người dân nhìn đất nước suy vong mà chỉ biết đưa câu mái đẩy để, để chạy lòng nước non. Họ càng trở nên trai lì hơn với những đổi thay của thời cuộc kể từ khi vua khải định hành xử. Một tên Việt gian vô trách nhiệm Chỉ biết cúi đầu vâng dạ người Pháp Để có cơ hội tiêu xài Phung phí công quỹ Từ đó về sau người dân Huế Xem những buổi tế lễ ở đàn Nam Giao Những buổi thiết triều trong Đại Nội Với áo mão xanh sang tiền hô hậu ổng Cũng giống như Những suất hát bội trên sân khấu Của giáp hát bà Tuần Họ sống với hiện tại Nhưng lòng chỉ hoài niệm về quá khứ Một quá khứ mà quê hương còn vắng bóng Ngoài nhân đô hộ Còn có vua quan là binh quân lương tướng. Vì vậy việc ông Diệm từ Quan hay ông Quỳnh Thắng Thế không làm xúc động hay gây được sôi nổi trong đời sống bốn rất chậm mặt của họ. Mùa xuân năm 1942, khi mà những cơn sóng ngầm đấu tranh bắt đầu chuyển động trong những sinh hoạt chính trị của người Việt, thì tôi được thuyên chuyển về Huế làm huấn luyện viên cho các lớp hạ sĩ quan. Đối với tôi, vẻ Huế là kinh đô của quốc gia, là vẻ với cung đại diễm lệ của trung tâm đất nước. Vì thỏa thiếu thời, chỉ biết lũy che làng và đồng ruộng khô. Thở nhiên thiếu thì bận học hành, lớn lên gia nhập quân đội, chỉ biết kỷ luật thép và hàng rào sắt. Nên khi được đổi về Huế, tôi đã lợi dụng dịp này để ngao du khắp các ngõ ngách của kinh thành Phong cách đất thần kinh vừa u trầm cổ kính vừa thơ mộng hữu tình, Rất hợp với tâm hồn vốn bảo thủ và nặng lòng hoài cổ của tôi Những ngày nghỉ lễ tôi thường lang thang đi bộ Viếng thăm những danh lam thắng cảnh của kinh đô Như Hồ Tịnh Tâm, Chùa Thiên Mụ, Đàn Nam Giao Cửa Ngọ Môn, Thôn Vĩ Dạ, Bườn Ngự Viên, Cầu Bạch Hổ Núi Ngữ Bình, Chùa Diệu Đế, Làng Kim Long, Trường Quốc Tử Giám Ở đâu và lúc nào tôi cũng tìm được những dung cảm tuyệt vời Từ tiếng chuông thu không Của những buổi chiều bạc làng Tiếng hò não nồng trong sương mù Của buổi sáng sông Hương Từ cô gái giặt áo ở mặt nước ven sông Đến tà áo tím đồng khánh Của mùa thu tan trường về, Từ hàng cao thôn vĩ Đến tiếng thông reo đỉnh ngự Tất cả đều có sức thu hút lạ lùng Và đều để lại trong tâm tưởng tôi Những hình ảnh không quên Lần băng cầu lò rèn Để ra Phú Cam Thăm ngôi giáo đường Nguy Nga ở đó Tôi đi ngang qua nhà ông Diệm và thầm cảm phục vị thường thư triều đình. Tuy còn trẻ tuổi mà không màng danh lợi, dám cởi áo tử quan trong giai đoạn, mà nhiều người bán hết gia tài để mua chút phẩm hàm, hoặc dâng vợ cho giặc để kiếm chức chỉ huyện. Đời sống của tôi tại trung tâm huấn luyện hạ sĩ quan ngày càng trở nên căng thẳng và bực bội. Những va chạm với các quân nhân Pháp trong lúc điều hành công tác giảng huấn những hành vi hống hách kỷ thị của họ đối với quân nhân Việt Nam, những áp bức và bất công trong đời sống trong và ngoài doanh trại và nhất là thái độ khung đúng sợ hãi đến độ tội nghiệp của một số đồng ngũ người Việt Nam như biến thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước của thời thơ ấu thôn quê của tôi mà giết chóc đốt phá hãm hiếp tù đầy do người Pháp và tay sai của họ gây ra trồng chất bấy lâu này tới rồi vào một đêm mưa phùn cuối năm 1942, khoảng 11 giờ khuya, ông trắng liệt đến gặp tôi và rủ đi gặp ông Ngô Đình Diệm. Chúng tôi đi dọc theo tả ngàn sông Hương đến phía Phú Cam và dừng lại phía ngôi nhà cổ kính từ đường của gia tộc Ngô Đình. Được người vào báo, ông Diệm ra tận, bậc cấp trước cửa nhà để đón chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông Diệm. Ông trông rất trẻ so với tước vị và những huyền thoại về ông. Dù đã khuya, ông vẫn mặc áo lương, khăn đóng dày ạ, ra mời chúng tôi vào phòng khách chính. Nơi có bộ bàn ghế mây xưa mà chú phẩm, người đệ tớ trung thành của ông đã dọn ra ba chén nước trẻ xanh để mời khách. Dưới ngọn đèn mờ trong một phòng khách cổ kính, trước một nhân vật đã từng là thượng thư đầu chiều, đã từng cởi áo tử quan, Và bây giờ đang thay mặt kỳ ngoại hầu cường để cầm đầu một tổ chức chống Pháp, tôi có cảm tưởng như mình lạc vào một thế giới khác, xa lạ hẳn với thực tế sôi động của tình hình đất nước. Sau khi mời chúng tôi dùng nước chè xanh, ông Diệp bắt đầu hỏi về gia thế và sinh hoạt của tôi, cũng như hỏi về đời sống và tinh thần của quân nhân Việt Nam trong mối tương quan với quân nhân Pháp. Có lẽ nhờ đã được ông Tráng liệt giới thiệu trước về hoàn cảnh và ước vọng của tôi, Cũng như có lẽ nhờ có người anh vợ của tôi vốn đã là thành viên trong tổ chức nên sau phần mở đầu đó có câu chuyện, ông Diệm tỏ ra tin tưởng và thân tình với tôi hơn. Vì vậy ông bắt đầu kể chuyện đời ông như đã trang trải sự, như để trang trải tâm sự hơn là để khoe khoang nhằm thuyết phục. Ông nói nhiều về giai đoạn ông làm chi huyện rồi chi phủ mà công tác chính là cùng với trường độn người Pháp đi thanh sát ở làng quê hoặc khám phá và lùng bắt những tổ cộng sản thời 1929-1930 khi phong trào Viết nghệ tĩnh bị đàn áp. Ông cũng trình bày chuyện ông từ bỏ quan trường vì người Pháp đã không thực tâm khai hóa nhân dân Việt Nam. Cuối cùng ông đi vào trọng tâm của buổi nói chuyện là khơi dậy lòng yêu nước, nung nấu trí căm thủ thực dân Pháp và ba ông thượng thư đồng chiều mà ông ghét là Phạm Quỳnh, Thái Văn Toán và Hồ Đắc Khải. Ông cũng đề cập đến cuộc đời và con đường hoạt động của kỳ ngoại hậu Cường Đẻ và của cụ Phan Bội Châu để kết thúc câu chuyện quá dài. Suốt buổi gặp gỡ, ông Tráng Liệt và tôi nghe nhiều hơn nói. Riêng tôi, tuy có ý chở ông trình bày về tổ chức ông phụ trách, nhưng vì ông không đề cập đến nên tôi cũng chưa tiện hỏi. Đêm đã quá khuya, ông Tráng Liệt bèn xin phép ra về. Ông Diệm tiến chúng tôi đến tận cửa Hẹn gặp lại tuần sau Và dặn kỹ không nên vào bằng cửa chính Để tránh sự theo dõi của mật thám pháp Mà nên đi bằng cửa bí mật Ở vườn sau gần đường xe lửa Lối vào chỉ có một số đồng chí Được ông cho biết mà thôi Trên đường vẻ Trong cái buốt của xứ Huế Buổi trọng đông Tôi cảm thấy xúc động lạ thường Bị buổi gặp gỡ đó Buổi gặp gỡ mà tôi cho là Xác tín cá nhân về tư cách của một đảng viên trong một phong trào cách mạng có một vị lãnh tụ thuộc gia đình vọng tộc đã dám tử quan để đấu tranh cho quê hương dân tộc. Trong cái tâm trạng mang mang của một người từ nay có tổ chức để nương tựa, có một lãnh tụ để được hướng dẫn, có một lý tưởng để đấu tranh, tôi vẽ ra cho mình những ước mơ sáng tươi trong cái tươi sáng chung của tương lai dân tộc. Từ đây hầu như mỗi tuần lễ tôi đều đến ngôi nhà ở Phú Cam bốn được xem như trụ sở trung ương tổ chức để sinh hoạt và thảo luận cùng ông Diệm và các đồng chí của ông. Trong số này có hai người cốt cán là ông Hoàng Xuân Minh, làm tham tá ở tòa khâm sứ Huế, và ông Nguyễn Tấn Quê, làm thư ký cho sở mật thám trung kỳ. Hai người này đặc biệt được ông Diệm trọng vọng với tin tưởng, nhất là ông Nguyễn Tấn Quê, tuy chỉ mới đỗ trung học nhưng là người ông Diệm xem như mưu sĩ chính. Sau gần nửa năm hoạt động với ông Diệm và các đồng chí, tôi đi đến nhận xét rằng sinh hoạt và phương thức tổ chức của nhóm về mặt nội dung lẫn cơ cấu có vẻ là một phong trào chính trị hơn là một đảng cách mạng chặt chẽ. Nhóm không có một hệ thống tổ chức với các cơ cấu và chức năng rõ ràng, không có chủ thuyết chỉ đạo cũng như không có một sách lược đấu tranh với các kế hoạch giai đoạn nhất định. Tại các tỉnh và đặc biệt tại Huế, bất cứ ai đồng ý chung chung với chủ trương thân nhật và kính phục ông Diệm thì đều có thể gia nhập phong trào của ông. Nói tóm lại, ngay từ lúc đó tôi đã đánh giá được bản chất của tổ chức là một bản chất chính trị vận động chứ không phải cách mạng đấu tranh như các đảng phái khác. Tổ chức đó được kết tinh sau lưng uy tín của một lãnh tụ vào động theo sự biến chuyển của tình thế. Dù nhận định như vậy, tôi vẫn quyết định hợp tác với ông Diệm vì lý do tình cảm nhiều hơn là vì một chọn lựa chính trị có ý thức. Công tác của tôi được ông Diệm giao phó là tổ chức một lực lượng quân nhân khố xanh trong khắp cơ binh thuộc xứ Trung Kỳ, bao gồm từ Thanh Hóa vào đến Phan Thiết và các tỉnh cao nguyên. Về quân nhân khố đỏ thì do thiếu úy Phan Tử Lăng đang phục vụ trong mang cá ở Huế phối hợp với đội khố đỏ Nguyễn Vinh, mà sau này khi ông Diệm mới chấp chính là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn danh dự, tiền thân của Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống. Phụ trách việc liên lạc và thông tin các cơ sở quân sự đóng tại Huế và Phú Bài. Đặc biệt ông Diệm giao cho tôi thảo một kế hoạch hoạt động chi tiết để phối hợp với quân đội Nhật Bản khi và Nhật làm cuộc đảo chính tấn công Pháp và một dự án dài hạn khác về việc tái tổ chức quân đội bảo an cho quốc gia sau khi Hoàng Thân Cường để lấy lại chính quyền trong tay người Pháp. Hai dự án này nhờ sự hội ý của hai ông Hoàng Xuân Minh và Nguyễn Tấn Quê. Và nhất là nhờ sự sử dụng những tài liệu quốc phòng của Pháp tại trung tâm huấn luyện đã được tôi hoàn tất, đúng kỳ hạn và chỉnh cho ông Diệm nghiên cứu. Độ 2 tuần sau, ông cho biết là đã đọc kỹ và đồng ý hoàn toàn. Nhờ uy tín và vị thế huấn luyện viên của các khóa họa sĩ quan, tôi thiết lập được liên lạc và tổ chức một hệ thống các tổ gồm từ 5 đến 7 người trong suốt 20 cơ binh của miền Trung. Những học trò, những bạn bè của tôi được tổ chức vào phong trào cường đẹp do ông Diệm lãnh đạo. Nhiều người được các ông, Võ Như Nguyện, Trần Văn Hương hay Trần Ngọc Trung hiện ở hải ngoại biết rõ. Ngoài ra, lợi dụng 15 ngày kỳ phép thường niên của tôi, ông Diệm còn ra cho tôi công tác khắp tỉnh trung kỳ đến liên lạc với các đồng chí có uy tín và từ lực khác. Tôi đã từng đi thanh hóa liên lạc với cụ Nguyễn Trác, là thân phụ của kỹ sư Nguyễn Luân và cũng là nhạc phụ luật sư Nguyễn Xuân Hồng, một nhân sĩ có tinh thần cách mạng đã từ chức chi huyện để hoạt động. Đi Hà Tĩnh liên lạc với ông Trần Văn Lý đang làm tuần vụ tại đây, đến quyên nhận gặp bác sĩ Lê Khắc Quyến, đến Phan Thiết gặp ông Trần Tiêu, một người đồng hương đang giữ chức kinh lịch. Nhờ những chuyến đi này và kinh qua những lần tiếp xúc với các vị đàn anh, Tôi được học hỏi nhiều thêm về ý thức chính trị và khả năng phân tích tình hình. Cũng nhờ những chuyến đi này tôi được biết, không những người trong giới quan lại ủng hộ ông Diệm, đặc biệt là cụ án sát Phan Thúc Ngô ở Quảng Bình, mà còn có một số trí thức tân học, tuy không ở trong phong trào nhưng cũng có cảm tình với ông Diệm, như bác sĩ ưng vi ở Phan Thiết hay kỹ sư Đặng Phúc Thông ở Nhà Trang. Ngoài hai công tác chính này riêng tại Thừa Thiên, Tôi cũng đã đẩy mạnh công tác kinh tài cho tổ chức bằng cách tuyên truyền và vận động một số thương gia giàu có tình nguyện đóng góp cho ông Diệm. Có người đóng góp 4 đồng bạc Đông Dương mỗi tháng. Riêng có một vị lương y là thân phụ của Trung tá Nguyễn Mễ hiện ở Mỹ. Tình nguyện đóng góp đến 6 đồng, một đồng bạc Đông Dương vào thời kỳ đó rất có giá trị. Trong suốt thời gian này không bao giờ tôi thấy ông Diệm rời khỏi Huế và ngay tại Huế. Cũng không bao giờ thấy ông xuất hiện Hoạt động trong giới chính trị Công khai hoặc bí mật hàng ngày ông đi lễ nhà thờ Và buổi chiều thường mặc áo lương đen Đi lang thang một mình dọc bờ sông Phú Cam Để hóng mát Cũng trong suốt thời gian này cho đến năm 1948 Dù thường đến nhà ông Diệm Tôi cũng không thể thấy mặt ông Ngô Định Cần Tôi gặp ông Nhu hai lần Một lần vào năm 1943 Trong dịp tang lễ Của cụ thân thần Tôn Thất Hân Khi tôi dẫn một trung đội lính đi giảng trào lúc làm đến động quan. Và lần thứ hai gặp cả hai vợ chồng tại phòng văn khổ và tòa khâm xứ Huế khi tôi đến thăm ông Tráng Liệt. Ông Tráng Liệt cho biết cứ 2, 2 ngày bà Nhu lại đến văn phòng chồng để gặp gỡ và nói chuyện. Bà Nhu đến bằng xe kéo gọng vàng do một người đầy tớ thân tín và lực lưỡng kéo. Xe kéo của bà Nhu là một trong những chiếc xe sang nhất ở Cố Đô. Mà các cậu ấm và cô chiêu trong triều đỉnh nhà Nguyễn thường dùng để di chuyển trong thành phố. Về trường hợp ông Nhu, ông Diệm thường dặn dò chúng tôi. Chú ấy theo tay, Hà man sung mặc sướng không biết gì đến chính trị hay cách mạng đầu. Các ông chớ nên gặp gỡ hay thân thiết với chú ấy làm gì? Lúc đầu tôi thật sự ngạc nhiên vì lời dặn dò lạ lùng ấy. Tự hỏi tại sao anh thì muốn làm cách mạng mà em thì lại hủ quá như vậy. Nhưng từ từ chúng tôi mới hiểu rằng lời giận dò đó là một trong những biện pháp an ninh xuất phát từ tình cảm gia đình mà ông Diệm chỉ muốn một mình chịu trách nhiệm và hậu quả về hoạt động thân nhật và chống Pháp của ông, chứ không muốn làm liên lụy cả gia đình. Hơn nữa ông Nhu mới ở Pháp về và cũng vừa lập gia đình với một người vợ còn son trẻ. Bà Nhu sinh năm 1924 của Hà Thành Hoa Lệ. Ông ta cần có thời gian để củng cố địa vị của một công chức bảo hộ cao cấp và củng cố đời sống gia đình mà người vợ vốn quá tự do tân thời, tự thấy bị tổ túng mà lại còn phải ganh đua giữa một kinh kỳ có nhiều mệnh phụ quý phái. Cuối năm 1943, những hệ quả chính trị và kinh tế của đề nghị thế chiến thật sự ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống hàng ngày của những người như tôi. Giá sinh hoạt leo thang bủn bụt đồng bạc Đông Dương đã mất giá thảm bại, Gạo từ 25 xu lên đến 1 đồng, 1 ký khiến lương hàng tháng 40 đồng của một quân nhân trung cấp như tôi quả thật không đủ cho tiểu gia đình của tôi sinh sống. Vì vậy, và cũng vì không muốn vướng bận, thê nhi trong sinh hoạt đấu tranh của mình, tôi phải bùi ngùi quyết định cho vợ tôi và hai đứa con trai về quê sống với bên ngoài. Về quê, tuy đời sống thanh đạm thiếu tốn hơn, tuy có phải tần tạo... Một nắng hai sương, như ít ra vợ con tôi còn có một mảnh vườn để trồng rau cỏ, một hồ nước, có tôm cá, một rừng tràm, có củi nứa và nhất là có bà con thân thuộc để có thể bồi đắp sống qua ngày. buổi biệt ly nhìn những chiếc xe đỏ cũ kỹ chập trứng đưa vợ con về cố quận thân thương. Người cán bộ 26 tuổi đời như tôi không khỏi có một chút sao xuyến xót xa. Được biết quyết định đó của tôi, ông Diệm hân hoan lắm và khen tôi làm cách mạng thì phải biết hy sinh cá nhân, phải biết thoát lê gia đình để có nhiều thì giờ năng lực công hiến cho đại cuộc. Đại cuộc đó, hay nói đúng ra là những vận mệnh chính trị của nhóm mông Diệm, trong khuôn khổ cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Nhật và Pháp tại Việt Nam, vẫn tiếp tục thăng trầm theo nhịp độ thắng hay bại của phía người Nhật. Quân đội Nhật Bản chiến thắng oanh liệt trong những năm đầu của thế chiến từ cuối năm 1943 trở đi, đã trở về thế phòng ngự thu động và được các mặt trận lớn ở Ấn Độ, Miến Điện, Nam Dương, quân Nhật hứng chịu những thất bại quân sự nặng nề đến nỗi phải rút lui ra khỏi những quốc gia bị chiếm đóng. Đầu năm 1944, chuyện phải đến đã đến mật thám Pháp và thượng thư Phạm Quỳnh tổ chức vây bắt ông Diệm và nếu không nhờ hiến binh Nhật với khả năng tình báo của sở gián điệp Kempeitai. Kịp thời can thiệp đã cứu thoát trong đường tơ kẻ tóc thì có lẽ sinh mạng và chính tổ chức của ông Diệm cũng không còn. Nguyên tổ chức có một đồng chí tên là Khang làm thư ký ở sở bưu điện Huế. Đêm đó trực ở phòng điện tín đến khuya mà vẫn còn thấy viên trưởng sở bưu điện người Pháp ở lại đích thân thảo và đánh điện tín. Ông bèn tìm cách lén đọc được một số công điện mà trong đó có công điện mang nội dung về việc bắt ông Diệm. Ông liền báo cho một anh em có liên lạc đến bên tỉnh báo con Nhật biết tin này. Cũng có thể có nhiều đường dây khác nữa mà tôi không được biết. Khoảng gần 11 giờ đêm thì ba người hiến binh Nhật Bản đến nhà ông Diệm ở Phú Cam. Và độ nửa giờ sau thì họ ra về trước cầm mắt soi mói của nhân viên mật thám pháp đang canh chừng nhà ông Diệm. Mãi đến quá nửa đêm các nhân viên mật thám pháp mới bố trí xong vào nhà bắt ông Diệm. Nhưng họ chỉ gặp được cụ thân mẫu của ông. Người đệ tử tên là Phẩm Và một người hiến binh Nhật Bản Thì ra ông Diệm Bốn người thấp lùn Nên đã giả trang mặc quân phục hiến binh Trốn theo cùng với hai người hiến binh Nhật kia Đi ra từ lâu Làm mất công viên tránh sở mật thám Đông Dương Từ Hà Nội vào đích thân Điều khiển công tác vây bắt nhân vật Nhật Bản Quan trọng nhất tại Trung Kỳ Nhóm mật thám Pháp Dọa dẫm bà cụ thân mẫu ông Diệm Tra tấn anh Phẩm một lúc Rồi hậm hực ra về Hiến binh Nhật đưa ông Diệm về tạm trú tại tòa lãnh sự Nhật của ông Insida vài tiếng đồng hồ, rồi chở ông đến thẳng trụ sở hiến binh tại đường hồ Đắc Hàm cũ để được an toàn hơn và cho những va chạm ngoại giao có thể có với người Pháp. Cụ Thái Văn Châu, nguyên phó chủ tịch phòng thương mại Sài Gòn và hiện tị nạn tại Pháp lúc bấy giờ là một thương gia có quynh hướng thân Nhật và đang được đấu thầu cung cấp thực phẩm cho quân đội Nhật. Biết tin nên vội vàng vào thăm Và mang một ít đòn trả vế Cho ông Diệm dùng chung Với khẩu phần đạm bạc Tại sở hiến binh Nhật Theo lời cụ thì ông Diệm có vẻ suy tư Và nỗi lo âu lộ trần ra mặt Được vài ngày Người Nhật bèn hộ tống ông Diệm Bằng ô tô nhà binh vào Đà Nẵng Và từ đó chở ông bằng phi cơ quân sự về Sài Gòn Ban đầu họ để ông tạm trú Tại trụ sở trung ương của hiến binh Nhật Sau đó họ di chuyển ông đến văn phòng chính của Đại Nam Công ty, vốn là bề mặt ngụy trang của bộ chỉ huy trung ương của ông Mitsusisa, trùm gián điệp của Nhật tại Đông Dương. Thời điểm ông Diệm làm tổng thống, ông Mitsusisa trở lại miền Nam Việt Nam làm ăn buôn bán và giúp ông Diệm rất đắc lực trong quan hệ ngoại thương của Việt Nam Cộng hòa và Nhật Bản. Sau ngày chế độ ông Diệm bị toàn dân lật đổ, ông Mitsusisa bị hội đồng tương lĩnh làm khó dễ trong vấn đề tài sản và các tương vụ của ông tại Sài Gòn nhưng vì nghĩa tình xưa giữa ông Diệm và ông ta tôi đã tìm cách can thiệp và giúp đỡ Sau ngày ông Diệm bị bắt hụt và được Nhật che chở mang đi mất vào Sài Gòn viên tránh sở mật thám Trung Kỳ Porsche vốn cụt một tay và nổi tiếng tàn ác bắt đầu nghi ngờ có nhân viên chìm của ông Diệm trong sở mật thám Huế bèn yêu cầu với Trung ương cho biệt phái ông Lombert biên Tránh Sở Mật Thám Vinh bốn thông thảo về tình hình đảng phái và nhân sự Việt Nam vào Huế và thành lập một ủy ban đặc nhiệm phụ trách điều tra vụ án ông Ngô Đình Diệm. Ông Hoàng Đồng Tiếu hiện ngụ tại tiểu bang Washington lúc bấy giờ còn đang có tình cảm với cá nhân ông Diệm và đang làm phán sự tại Sở Mật Thám Huế. Tuy có thông báo sự kiện này cho một số người trong tổ chức ông Diệm biết nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng một số chiến hữu lần lượt bị xa lưới Mật Thám Pháp. Trước hết là cụ án sát Phan Thung Ngô bị lột chức và bắt giải vào giam bảo Huế rồi đến ông Tuần Vũ Hà Tĩnh Trần Văn Lý suýt bị bắt nhưng nhờ có bà vợ là bà con gần với Nam Phương Hoàng Hậu nên chỉ bị hạ tầng công chức tuyên truyền vào Phú Yên và bình Viễn không được đề nghị thăng thưởng. Ông Võ Như Nguyên và ông Lương Duy Vĩ sau này làm tỉnh trưởng Phú Yên và bình Bình dưới thời ông Diệp. Hai đồng chí thân thiết nhất với tôi lúc bấy giờ cũng bị bắt đầy lên đắc tô. Ngoài ra một số các đồng chí khác tại Huế và các tỉnh Trung Kỳ, người thì vào vòng lao lý, người thì bị truy lục. Về phía quân nhân bên cố đỏ, chỉ có mấy người đội cao cấp bị bắt giữ, còn bên cố xanh từ Thanh Hóa vào đến Phan Thiết. Bị mật thám pháp bắt giữ rất nhiều, có người bị tra tấn đến gãy cả hai hàm răng và xương quay hàm, như anh đội Lộc ở Vũ Bài. Có người bị đánh quẻ chân nhanh đổi xứ ở Quảng Trị. Đa số các sĩ quan quân khố xanh bị bắt và giam tại các nhà lao bái thượng ở Thanh Hóa, nhà lao lao bảo ở Quảng Trị, hoặc tại các nhà lao khác ở cao nguyên Trung Phật. Riêng phần tôi, vì là người lãnh đạo toàn bộ nhóm quân nhân khố xanh, nên bị bắt giam và tra tấn tàn bạo ở Sở Mật Thám Huế và Tống giam ở Lao Thừa Phủ gần 2 tháng trước khi bị đẩy đi Di Linh để biệt giam trong một nhà lao do lính thường canh giữ. Đầu năm 1945, quân đội Nhật Bản bị phản công và bị dồn vào thế tuyệt vọng tại mặt trận Trung Hoa cũng như trên các tuyến phòng vệ Đông Nam Á. Trong khi đó, trên chiến trường Âu Châu, sau cuộc đổ bộ ngày 6 tháng 6 năm 1944 tại bờ biển Normandy của quân lực đồng minh, tướng De Gaulle dẫn toàn bộ chính phủ lâm thời từ Angersi trở về Pháp nắm chính quyền vào tháng 8 cuộc năm đó. Trên mặt trận Thái Bình Dương, tướng Mát Thu đã chiếm xong Philippines và đang tung quân chiếm các quần đảo phòng vệ chiến lược của xứ Phủ Tang, yểm trợ cho một kế hoạch tái chiếm Đông Dương của liên quân Anh Pháp. Trước nguy cơ có thể bị nội công ngoại kích đó, Quân đội Nhật Bản tại Việt Nam bèn đảo chính chính quyền Pháp vào đến 9 tháng 3 năm 1945, bắt toàn quyền đưa cao và thiết lập nhiều trại tập trung để giam giữ công chức và quân nhân Pháp tại nhiều địa điểm trên toàn lãnh thổ Đông Dương. Tại Bắc Kỳ, một số đơn vị Pháp chống lại cuộc đảo chính này đều bị đàn áp, kẻ thì bị bắt, kẻ thì trốn qua tàu. Thế là sau gần 100 năm đô hộ Việt Nam tiến hành một chính sách thực dân tàn ác để khai thác, tối đa tài nguyên và nhân lực của nước ta, tiến hành một chính sách cai trị dựa trên bạo lực và phân hóa. Chỉ cần một đêm và một đêm thôi, toàn thể bộ máy thống trị của Pháp hoàn toàn bị sụp đổ, huyền thoại về nhiệm vụ khai hóa, đầy nhân đạo của các cơ quan toàn quyền và của các vị cố đạo theo lá cờ tam tài rơi dụ xuống đất. Sau thất bại chính trị nói trên, ông Ngô Đình Diệm buồn giàu chán nản vô cùng, như là khi chính phủ trần trọng Kim ra đời, Hầu như ông không còn nghị lực để tiếp tục cuộc đấu tranh nữa Mang tâm trạng của người thất thế Ông lui vẻ sống cô đơn không tiếp xúc với ai nữa Tại nhà người anh em Là ông Ngô Đình luyện ở chợ lớn Hoặc thỉnh thoảng xuống thăm người anh Là giám mục Ngô Đình thuộc ở Vĩnh Long Gia đình và tình anh em Luôn là pháo đài kiên cố Làm nơi nương dựa Cho ông trong hoạn nạn cũng như trong đắc thắng Trong lúc đó thì tại Huế vì vấn đề liên lạc cách trở thông tin chậm chạp. Người anh trưởng là ông Ngô Đình Khôi vẫn không nắm vững tình hình để thấy rằng lá bài Ngô Đình Diệm là giải pháp Cường đẻ đã hoàn toàn bị Nhật Bản xóa bỏ, vẫn tiếp tục hoạt động chuẩn bị cho ngày về của ông Cường đẻ và nội các ông Diệm. Số đồng chí của ông Diệm và một số lớn đã được phóng thích khỏi nhà giam pháp nhờ cuộc đảo chính của Nhật vẫn tiếp tục sinh hoạt tại nhà ông Khôi để đợi chờ ông Diệm về phần tôi sau khi cùng với các nhà chính trị khác ở trại tù Di Linh được quân đội Nhật phóng thích tôi bèn trở về quê cũ thăm gia đình làng xóm độ nửa tháng rồi trở lại Huế cùng sinh hoạt với các đồng chí cũ dưới sự điều hành của ông Ngô Đình Khôi tư dinh của ông Khôi tọa lạc tại tả ngàn sông Phú Cam là một dinh thự to lớn huy hoàng và lộng lẫy như lâu đài của các vị hầu tước châu Âu mỗi khi họp ông khôi thường cho trải sáu tấm phiếu cạc điệu giữa phòng khách rộng lớn để mọi người cùng ngồi tròn quanh ông, chẳng khác gì một sòng sóc đĩa lớn tại các nhà phú hộ ở thôn quê. Trong các buổi họp ông khôi thường nói nhiều, nói lưu loát và luôn luôn mềm dẻo. Khi có mâu thuẫn về lý luận, tuy tính tình của ông vui vẻ và hòa đồng, nhưng ông vẫn là được tiếng là người có nhiều thủ đoạn nhất trong tám anh chị em ngôi định. Và khoảng một tuần lễ sau khi nội cát của cụ Trần Trọng Kim ra đời, ông Nguyễn Tấn quê và tôi được ông Khôi cử vào Sài Gòn để gặp ông Diệm và để tổ chức cuộc đón tiếp kỳ ngoại hầu mà ông Khôi tưởng sẽ trở về Việt Nam. Ông Khôi còn trao cho chúng tôi một chiếc khăn đóng và một chiếc áo gấm màu tím để ông Diệm mặc trong dịp nânh đón nhà cách mạng đã từng buôn ba nơi hải ngoại hơn 40 năm trời. Chúng tôi đến được nhà ông luyện ở số 2, Tại ngã sáu chợ mới, tại ngã sáu chợ lớn, lương diệm đang cư trú sau một cuộc hành trình hết sức gian nan nguy hiểm. Vì trên suốt chặng đường 1000 cây số đó, nhất là đoạn ở miền Trung, phi cơ đồng minh liên tiếp oanh tạc ngày đêm làm gián đoạn đường xá và làm các toa xe lửa đổ ngộn ngang nhiều nơi. Gặp lại ông Diệm sau hơn một năm trời mà tưởng như một khoảng thời gian xa cách lâu lắm. Những thất bại chính trị và sự tan tác của tổ chức vì quá nhiều nhân sự cốt cán bị tù đẩy làm cho chúng tôi sung sướng bàng hoàng trong buổi hội ngộ này. Sau khi trình bày đầy đủ chi tiết, các tin tức liên quan đến tổ chức tại Biển Trung và sau khi trả lời cho ông Diệm biết tình hình chính trị Huế, ông Nguyễn Tấn Quê còn cho biết là dọc đường trong một phần khi cơ Mỹ ném bom suýt nữa cả hai chúng tôi tan xác. hành lý của chúng tôi trong đó có khăn đóng và tấm áo gấm. Của ông Gôi gửi vào đã bị thất lạc. Ông Diệm không tỏ bẻ gì trách móc Chỉ cười buồn chua chắc mà thôi Cũng tại ngôi nhà này lần đầu tiên Chúng tôi gặp ông Ngô Đình Luyện Linh Mục Linh Mục Lê Sương Huệ và ông Võ Văn Hải Ông Luyện còn rất trẻ Ít tham gia những cuộc thảo luận chính trị Còn ông Võ Văn Hải Chỉ là một thanh niên mới lớn Giúp ông Diệm các công việc giấy tờ Vừa như một thư ký Vừa như một tùy phái ban ngày ông quê và tôi về khách sạn để ông Diệm tiếp khách hoặc nghỉ ngơi chỉ vào buổi chiều chúng tôi mới trở lại ngôi nhà ở Amarosa để dùng cơm tối với anh em ông Diệm và Linh mục Huệ, rồi tiếp tục thảo luận rồi biết chúng tôi trông chờ tuyển những ông Diệm vẫn không đề cập đến hoàn cảnh của kỳ ngoại hâu cường đẻ và những dự định tương lai ở chợ lớn vào khoảng gần một tuần lễ ông Diệm cho chúng tôi ngày mai sẽ khởi hành đi Đà Lạt Sáng hôm sau, khi Sài Gòn bắt đầu trở mình thức dậy với những sinh hoạt rộn dịp, thì bốn người chúng tôi là ông Diệm, Linh Bục Huệ, ông quê và tôi lên đường. Lúc xe ngừng lại tại Bờ Lao để ăn trưa, ông Diệm mới trình bày việc người Nhật đã phản bội không cho kỳ ngoại hầu cường đẻ về nước và cắt đứt mọi liên lạc chính trị với ông. Rồi ông tỏ ý buồn phiền Vu Bảo Đại đã mời tên đồ nho Trần Trọng Kim làm thủ tướng, Lúc bấy giờ, ông quê và tôi mới thực sự hiểu rõ tình hình, tình trạng bi đáp của ông Diệm và tổ chức của chúng tôi. Xét lược nắm chính quyền bằng con đường thân nhật của ông Diệm đã đi vào bế tắc và hoàn toàn thất bại. Hệ quả chính trị của nó không những là mất đi những ưu thế phát triển mà quan trọng hơn cả, gọi là sự tê lệ của tổ chức. Xe đến Đà Lạt vào một buổi chiều, sương núi mờ mờ phủ xuống thành phố vừa lên đèn và không khí lạnh lùng vào dịp đầu thu càng làm cho nỗi buồn của chúng tôi thêm sâu đậm. Sau khi chạy xuyên qua trung tâm thành phố và bượt mấy ngọn đồi, xe đến thẳng Dinh Tổng Đốc của ông Trần Văn Lý. Dinh Tổng Đốc vốn là tòa Đốc Lý Cụ của Pháp, kiến trúc theo lối Tây Phương tỏa lại trên ngọn đồi cao, nhìn khắp thành phố Đà Lạt. Ông Lý ân cần đón chúng tôi vào phòng khách và cho người dọn trà thơm dùng cho âm bụng. Biết chúng tôi mệt mỏi sau cuộc hành trình nên ông cho người thu xếp phòng để chúng tôi đi ngủ sớm. Đêm đầu trên thành phố cao nguyên này mà càng về khuya, trăng càng mở, xương càng lạnh, trời đất thì bảng bạc mơ huyền như tâm sự mông lung của những người vừa thất bại sau cuộc đấu tranh. Thành phố là Lạ lạt chìm sau những dặn thông im lìm như chia sẻ nỗi thất vọng chúng tôi. Trước khi ngủ, ông Nguyễn Tấn quê còn tâm sự với tôi rằng một khi bảo đại đã tiếp tục cầm chính quyền để củng cố thế lực thì tổ chức khó có thể thay đổi được tình hình. Huống gì ông Diệm, người lãnh đạo của tổ chức, lại không phải là một loại nhân vật anh hùng tạo thời thế. Tôi còn nhớ mãi lời phê phán cuối cùng của ông như một tiếng than não nùng trong đêm vắng. Chúng ta đã vỡ phải cái bẻ nửa mục giá, trôi xuôi theo dòng con nước giữ. Nhận định và tâm sự của ông quê như vậy, chẳng trách gì, 10 năm sau, ông đã bị anh em ông Diệm thẳng tay hạ sát khi họ có quyền lực trong tay. Đến năm 1948-1949, Nguyễn Tấn Quê còn nhắc lại những nhận xét trên cho nhiều bạn bè. Trong số bạn bè đó có ông Võ Như Nguyễn. Mấy hôm sau, Linh Bụng Huệ lấy xe đỏ đi Phan Giang để từ đó trở lại Sài Gòn. Ông Nguyễn Tấn Quê đáp xe lửa về Huế, mang theo một lá thư riêng của ông Diệm gửi về cho Ngô Đình Khôi. Còn ông Diệm và tôi thì vẫn ở Đài Lạt. Ông Diệm mời lại Đà Lạt cho đến đầu tháng 8 thì quyết định trở lại Sài Gòn. Buổi chia tay giữa tôi và ông thật buồn. Mỗi người mang một tâm sự mà tâm sự nào cũng liên hệ đến cơn sóng gió vừa qua của tổ chức và cũng đều phản ánh cái tương lai vô định của những ngày sắp tới. Thăng trầm trong cuộc chiến Việt-Pháp Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng sau khi hứng chịu hai quả bom nguyên tử tiêu hủy hoàn toàn hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ngày 23 tháng 8 năm 1945 vừa bỏ đại thoái vị Hồ Chí Minh thành lập chính phủ lâm thời tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 mời công dân Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao để ngày 2 tháng 9 năm 1945 tuyên bố Việt Nam độc lập quân đội Anh dưới quyền của tướng Douglas đổ bộ lên Sài Gòn vào ngày 13 tháng 9 năm 1945 để giải giới quân đội Nhật và sau đó trao quyền lại cho quân đội Pháp. Đầu tuần lễ thứ nhì của tháng 9, Việt Minh cướp chính quyền tại Đà Lạt và một cuộc biểu tình dậm rộng. Vây dinh tổng đốc bạn Đông Trần Văn Lý giải về bế, còn tôi thì họ giữ lại tại địa phương để điều tra bổ túc. Vừa thoát khỏi địa ngục Pháp được mấy tháng tôi lại bước vào cửa ngục của Việt Minh. Trong các lần thẩm vấn tôi quyết định khai hết sự thật vì nghĩ rằng vàng thật sợ gì lửa đó. Tôi là người thật tâm yêu nước, nếu làm việc trong hệ thống quân đội của Pháp thì chẳng qua cũng là vì thời thế bắt buộc. Nếu có ở trong hệ thống hành chính của Nhật thì chẳng qua cũng là vì hoàn cảnh, miễn rằng tâm và trí của mình không thân Tây bọng nguyệt. Dù có việc tham gia phong trào chống Pháp thì tôi cố gắng giấu tổ chức của mình càng nhiều càng tốt, nhất là danh tánh của các đồng chí. Lúc bây giờ tôi chỉ biết mặt trận Việt Minh do Cộng sản chỉ đạo và điều động mà chỉ biết họ như một tổ chức cách mạng lớn, cướp chính quyền để đánh đổ chế độ phong kiến, chống thực dân Pháp và phát xít nhật cho độc lập tự do hạnh phúc của toàn dân Việt Nam. Cho nên ở một mặt nào đó tôi bị giam cầm và tù ngục, tôi vẫn yên tâm và còn có ý chí trông chờ vào ngày được họ phóng thích trở về Huế. Quả nhiên chỉ hơn một tuần sau, tôi được mời lên một văn phòng trông đàng hoàng hơn phòng lấy cung thường lệ và cho biết vì hồ sơ cá nhân của tôi sạch sẽ, tứ thân phủ mẫu để thuộc giai cấp, nho sĩ vô sản Và hồ sơ binh sách của tôi bị chê là có hoạt động chống Pháp Nên tôi được thả ra với yêu cầu Ở Đà Đạt hợp tác với chính quyền địa phương Tin tức từ Sài Gòn đưa về cho biết Tình hình rất sôi động vì quân Pháp Sau khi được quân đội Anh trao lại quyền quản trị Đã cấp tốc thiết lập các đơn vị tác chiến Để tái trật tự tại Sài Gòn và vào, Và mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn bộ Nam Kỳ Chính quyền Việt Minh tại Đà Lạt bội tổ chức khẩn cấp 2 tiểu đoàn về quốc quân, một tiểu đoàn được giao cho Nguyễn Lương, người Quảng Ngãi, nguyên là thư ký tòa xứ Đà Lạt, nhưng có lẽ đã tham gia Việt Minh từ trước, chỉ huy, và tiểu đoàn thứ hai được giao cho tôi điều khiển. Trong tiểu đoàn thứ nhất này có Tôn Thất Đính là ủy viên chính trị trung đội và Phạm Đăng Tải, ông Tải sau là Bộ Ngoại giao thời đại nhất Cộng Hòa, hiện sống ở Monterey, Hoa Kỳ. Vì quân Pháp đang âm mưu tiến về miền Trung và đánh chiếm các tỉnh cao nguyên trung phần nên Võ Nguyên Giáp lúc bây giờ là bộ trưởng nội vụ trong chính phủ Hồ Chí Minh vội cầm đồng phái đoàn quân chính lên Đà Lạt để tham quan tình hình và cho những chỉ thị cần thiết chúng tôi được lệnh giản quân trung trụ sở ủy ban hành chính tỉnh và gia nhập phái đoàn đón tiếp Võ Nguyên Giáp Khi Giáp đến trong phái đoàn tùy tùng tôi thấy có cả thiếu ý Phan Tử Lăng vốn là tổng chỉ huy Bảo An Trung Kỳ và là một đồng chí trong tổ chức ông Diệm. Bấy giờ là đại diện cho ủy ban quân sự trung bộ của Việt Minh tại Huế. Thấy Lăng, tôi bàn hoàng, nhưng cũng gọi tên và giơ nắm tay lên cao để chào, nhưng Lăng chỉ mỉm cười kín đáo rồi trả lời đủ để tôi nghe. Việc cũ bỏ hết, đừng nhắc lại nữa. Sự kiện võ nguyên giáp phải đến thị sát Đà Lạt và vùng Tây Nguyên đã nói lên tính cách nghiêm trọng của tình hình miền Nam và cao nguyên lúc bấy giờ. Sau cuộc thị sát của Võ Nguyên Giáp, tôi được chỉ thị của Ủy ban Hành chính kháng chiến Đà Lạt, đem tiểu đoàn bố trí từ ngoài ô thành phố đến gian Đơn Dương. Có một trung đội của ông Tử Bộ Cam, Tử Huế và Tăng cường Ông từ Bộ Cam sau này là đại tá không quân Việt Nam Cộng hòa, hiện ở tiểu bang Washington. Tiểu đoàn gồm 500 bộ binh, nhưng vũ khí đều là loại vũ khí cũ của Pháp và Nhật để lại. Hỏa lực chính của tiểu đoàn là 3 khẩu liên, kiểu FM 1924-1929. Chủ lực của tiểu đoàn gồm một số lính khố xanh cũ có kinh nghiệm tác chiến nhưng phần lớn còn lại toàn là thanh niên mới gia nhập, chưa đầu huấn luyện gì. Tình trạng tiểu đoàn như thế mà tôi phải đương đầu với cuộc tấn công của Liên minh Anh-Pháp-Nhật được hiểm trợ bùa một chi đội thiết giáp. Sau khi thảo luận với chính trị viên của tiểu đoàn, tôi quyết định tránh động độ trực diện với kẻ thù chỉ tìm cách cầm chân hay giảm thiểu sức tiến của địch để đảm bảo toàn đơn vị và để chờ bộ chỉ huy Đà Lạt thì có thể dở triệt thoái áp dụng kỹ thuật hoán vị của đại đội tôi cho 3 tổ liên thanh di chuyển từ cao điểm này đến cao điểm khác của vùng đồi núi Đơn Dương bám theo đà tiến của kẻ thù và phục kích tấn công dĩ nhiên hỏa lực yếu kém của tôi chỉ làm cho địch dịch chuyển quân chậm hơn và gây thiệt hại không đáng kể chứ không thể nào cầm chân hay công phá được sức tiến công của đoàn thiết giáp Sau một ngày một đêm vừa đánh vừa lùi cuối cùng tôi ra lệnh bỏ chiến trường Đương Dương rút quân về Ninh Thuận Với hơn 300 sĩ quan còn lại tôi và bộ chỉ huy tiểu đoàn băng rừng về biển núi Tây tỉnh Phan Giang và lập chiến khu ở vùng Ba dầu Tại đây theo lệnh của Ủy ban kháng chiến Trung ương tôi được lệnh mở những cuộc đột kích quân đội Pháp để tạo tình trạng bất an trong vùng và để cầm chân những đơn vị này không thể tăng phái về các mặt khác. Sau nửa năm tình trạng của tiểu đoàn trở nên nguy kịch, thiếu đạn dược, thiếu thực phẩm, thiếu thuốc men, binh sĩ của tôi càng ngày càng mất khả năng cũng như tinh thần chiến đấu, bị cô lập và phải hoàn toàn tự lực về tất cả mọi mặt. Tôi không tìm ra được phương thế nào để chấn chỉnh lại sức mạnh của đơn vị, đang càng lúc càng rơi vào tình trạng tê liệt. Đã vậy thỉnh thoảng các chính trị viên Việt Minh đến thanh tra chiến khu, lại gây gắt phê bình và lên án những nhược điểm của chúng tôi mà không đề nghị một biện pháp giải quyết nào cả. Vừa bực mình vì thái độ vô trách nhiệm của các chính ủy, vừa bắt đầu lo sợ vì màu sắc chính trị không cộng sản của mình, và nhất là vừa nhớ nhà sau hai năm trời biển biệt trong khói lửa, nên vào một buổi chiều nọ tôi rời khỏi chiến khu Ba Dâu, trốn ra vùng biển Ninh Chữ, giả vờ làm thường dân tản cư, tuê ghe về Tuy Hòa, để từ đó tìm đường về quê. Ra đến Tuy hỏa không ngờ tôi lại tạm trú tại nhà một vị cựu công chức Nam Triều, nên biết được một số tin tức về ông Diệm. Nguyên sau khi Việt Minh cướp chính quyền tại Nam Bộ, ông Diệm liền theo đường bộ rời Sài Gòn về Huế, cùng đi với ông có Võ Văn Hải và một đồng chí trẻ là Bảo. Đến Nha Trang thì ông bị Việt Minh bắt giữ, nhưng nhờ kỹ sư Đặng Phú Thông đang làm việc ở tùy Hòa xa, và một trung quý hiến binh Nhật can thiệp nên được trả tự do. Sáng hôm sau ông tiếp tục cuộc hành trình chỉ với Bảo, nhưng cả hai lại bị Việt Minh chặn bắt tại sông Cầu. Riêng vợ Văn Hải bị ngủ quên tại nhà một người quen tại Nha Trang nên thoát khỏi. Sau gần hai tuần lễ, chỉ để vượt một đoạn đường không đến 500 số lúc thì đi bằng thuyền, lúc đi xe hỏa, lúc thì xe hàng, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến Huế, tại ngôi nhà Phú Cam tôi không biết tin đông diện bị việt minh bắt đem ra bắt không biết số phận như thế nào còn ông ngô đình khôi và người con trai độc nhất của ông là ngô đình quân cùng bị bắt với ông phạm quỳnh một số lớn đồng chí của tôi trong đó có nguyễn tấn quê kẻ thì bị bắt giam vào lao thừa phủ kẻ bị giam giữ ở những trại tù bí mật xa thành phố huế có người lại bị thủ tiêu mất tích về huế mà tôi như lạc lõng đến một vùng đất xa lạ cũng thành quét soi bóng nước sông hương mơ màng, cú cầu trường tiền sáu vài hai mươi nhịp, cũng tiếng chuông chùa thiên mụ ngân nga cảnh cũ vẫn còn đó mà ngày xưa đâu còn, ngọn cờ đỏ sao vàng ngạo nghễ tung bay trên kỳ đài ngọ môn đã làm đảo lộn dân tình xứ Huế, nhân dân tự về, vệ quốc quân đang sửa soạn để chờ đợi cuộc giao tranh, dân chúng đã lo lắng để tạm cư về vùng thôn giá công dân Vĩnh Thủy đã ra kinh thành trưởng giả đại trang của kính xưa. Để biến thành một quê hương ly loạn Mấy năm sau Đọc bài thơ của Vũ Hoàng Trương Tôi vô cùng thán phục thi nhân Đã lột tả một cách thần tình Những thay đổi của cố đô Và tâm trạng của những con người bốn nặng lòng ngoài cổ Một gánh gươm ràn với cố đô Mưa liền sông tảnh Tưởng vào ngô Đìm leo cửa quyết ai ngờ giữa Rồng lẫn mây thành Chẳng thấy mô Lăng miếu tỉnh chưa hồn cựu mộng vàng son đẹp nhị bức dư đồ tiếng chuông thiên mụ riêng hoài cảm tốt đã vào cung loạn thế cờ sau khi ở Huế mấy hôm để dò la thêm tin tức và đau đớn chấp nhận một thực tại khốc liệt và tổ chức đã tan giá lãnh tụ đã bị bắt, thế cờ đã loạn tôi quyết định rời Huế để trở lại quê làng thổ ngoạ của tôi trận đói ất dậu năm 1945 khủng khiếp vẫn còn hẳn in nét đau thương kinh hoàng Trên từng luống đất của làng quê Trên mỗi khuôn mặt của bà con Mổ mả ngồn ngang mọc đầy đồng Làm loang lổ những đám ruộng đứt nẻ Bà con chỉ còn xương bọc ra thất thẻo Đi tìm nhau trong tuyệt vọng Chỉ còn có cán bộ Việt Minh Và nhân dân tự vệ Tay súng tay dao ngạo nghễ hành xử Làm chủ một đại xã nổi tiếng văn học Nho phong của ngày xưa Gặp lại người vợ mòn mỏi vì trông đời Nhờ đôi vai gầy như hoàn xuống vì sức nặng của nhớ mong và của tiên tai Gặp lại hai đứa con trai còm cõi tay lấm chân buồn đang ê a Nhưng bấu tử vỡ lòng trên chiếc chiếu lá sơ sát Lòng tôi nhưng quặn lại Tôi từng nghĩ trí hướng và sự nghiệp của mình giang dở Mà Việt Minh thì bây giờ lại xem mình như thành phần Đã từng hợp tác với Pháp Cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ bạn phần bấp bệnh nguy hiểm Bị rằn vặt trong tâm trạng đó, tôi bèn giữ thái độ, gặp thời thế, thế thời phải thế, chủ trương sinh hoạt như một kẻ an phận, thủ thường, để lo nuôi vợ nuôi con, vốn đã quá cơ cực bần hàn với ước mơ chịu đựng, cho qua cơn bão tối để chờ ngày trời quang mây tạnh Nhưng người anh vợ của tôi là ông Nguyễn Bá Mưu, vốn bất khuất, luôn luôn mang đầu óc quật cường, đã cùng với một số đảng viên Việt Quốc thành lập một tổ chức đối kháng lại với Việt mình tìm cách bắt liên lạc với những người đảng phái quốc gia ở ngoài Bắc. Ông kết nạp những thành phần cựu hào lý, quân nhân, công chức chế độ cũ, gồm người cùng làng và những làng lân cận, trong đó có hai người anh ruột và anh rẻ của tôi. Nhưng chẳng may âm mưu bị bại lộ, ông Nguyễn bá Mưu cùng một số đảng viên Việt quốc bị ban ám sát của Việt Minh đang đêm đến bắt ngay tại nhà. Người anh rẻ, một người anh ruột và tôi bị bắt lên chiến khu trung thuận. Mỗi người bị đem ra một chỗ Riêng tôi và một số anh em thiên chúa giáo khác Đang biệt giam Tại một trại tù ở dưới chân núi đèo ngang Kịp thời Phá tù trốn thoát được trong đường tư kẻ tóc Tôi giờ vào bóng đêm Và men theo đường rừng mò mẫm Về được làng cũ trong bí mật Nhưng chỉ mấy hôm sau Để tránh tai họa cho gia đình Và một buổi tối mưa lớn đổ ảo ạt Nhìn lại lần cuối hai đứa con trai Đang ôm nhau ngủ vùi trong manh chiếu rách Hôn vợ và ôm chặt đứa con trai thứ ba mới sinh được hơn hai tháng, tôi lại lầm lũi ra đi, rời làng vào đồng hới. Mưa suối nặng nề trên mái tranh xác sơ của ngôi nhà như nước mắt của người vợ hiền tiễn chồng ra đi ngút ngàn phỉ nghiệp dĩ đấu tranh. Vào đến đồng hới, đang bơ vơ chưa biết lên lạc với ai để tìm lại các đồng chí cũ, thì tôi tình cờ gặp được ông Hoàng Văn Toán, lúc bây giờ đang làm tổng thư ký của tòa hành chính tỉnh cũng là một thành viên trong tổ chức của ông diện ngày xưa. Ông cho biết ông Trần Văn Lý hiện đang làm chủ tịch hội đồng chấp chính trung phần, ra lệnh phải tìm kiếm tôi để vụ trách đơn vị bảo vệ quân tỉnh Quảng Bình. Tôi bèn cất tấp vào Huế gặp ông để chối chức vụ chỉ huy trưởng vệ quân và trình bày thẳng ý định của tôi là ưu tiên huấn luyện một tầng lớp cán bộ chính trị quân sự. Ông Lý đồng ý và thảo liền công văn cho tỉnh trưởng Quảng Bình và ông Nguyễn Hữu Nhân về việc thiết lập một khóa huấn luyện quân sự và chính trị do tôi phụ trách trong dịp gặp riêng ông Lý ngoài giờ làm việc tôi hỏi thăm tin tức về ông Diệm và đã biết rằng sau khi bị bắt ở sông cầu ông Diệm bị đem ra Bắc cô lập vào một vùng rừng núi Việt Bắc cho đến đầu năm 1946 nhờ giám mục Lê Hữu Tử lúc bấy giờ đang là cố vấn tôn giáo của Hồ Chí Minh can thiệp nên ông được thả tự do sau đó ông Diệm về Hà Nội. Ở lại nhà thờ dòng chúa cứu thế Nam Đồng một thời gian Rồi khi thì lên cao nguyên sống vợ chồng ở Ngô Đình Nhu tại Đà Lạt Khi thì xuôi miền Nam sống với giám mục Ngô Đình thục tại Bình Long Ngoài ra ông Lý cũng cho biết cựu hoàng Bảo Đại hiện ở ông Và ông trở thành một giải pháp cho cả hai ông Diệm và ông Lý Không như các tổ chức của Nguyễn Phước Tộc ủng hộ Bảo Đại để phục hồi nền quân chủ cũ ông diệm và ông lý ủng hộ bảo đại để tiến đến một chế độ quân chủ lập hiến theo ông trần văn lý thì chế độ này là một thể chế chung dung giữa chế độ quân chủ phong kiến đã lỗi thời và chế độ cộng hòa tây phương còn quá mới lạ với quần chúng nhân dân việt nam cũng như truyền thống chính trị việt nam nhưng dù sao thì theo ông tối thiểu việt nam cũng phải có một quy chế như domino mới lôi kéo được nhân dân việt nam ra khỏi hấp lực của hồ chí minh mà về với bảo đại Cũng cần phải nói rõ thêm Như Phan đã mô tả về ông Diệm Có đầu óc phong kiến quan lại cổ Chỉ muốn bảo vệ nền quân chủ Cho đến năm 1955 Vì ở vào tình trạng tranh chấp Với bảo đại Và muốn có quyền hành thật to lớn Ông mới chủ trương thành lập nền Cộng hòa Để ông là một nhà độc tài Đối với tôi lựa chọn này Rất phù hợp với tư thế chính trị Và bản chất đấu tranh của những người như ông Diệm Và ông Lý Vốn là những vị quan lại được sinh ra và lớn lên rồi lại được thăng hoa trong hệ thống phong kiến, nhưng có va chạm với những định chế của Tây Phương trong vị trí của một viên chức công quyền. Lửa canh mạng đã lột xác một cách triệt để và toàn diện để dứt khoát hoàn toàn với quá khứ không thể có được trong các ông. Tuy nhận định như vậy, nhưng lúc bấy giờ, đối với tôi, thể chế tương lai chưa phải là mối lo âu hàng đầu mà chính sự xây dựng một tổ chức vững mạnh với một đội ngũ cán bộ kiên trì Là yếu tố quan trọng để khi đuổi Tây đi, giành được độc lập thì vẫn còn sức mà sống mãi với lực lượng Việt Minh. Lý luận đơn giản và chắc nịch như thế nên tôi để mặc như vấn đề thể chế cho các vị đàn anh như ông Diệm hay ông Lý, còn mình thì chỉ xả thân hoạt động trong phạm vi cấp thấp của mình. Tôi trở lại đồng hới làm việc dưới quyền của ông tỉnh trưởng Nguyễn Hữu Nhân để điều khiển một lớp đào tạo cán bộ gần 40 khóa sinh mà nội dung giảng huấn gồm cả hai phần chính trị lẫn quân sự nhằm mục đích xây dựng cái lõi nhân sự đầu tiên cho một đơn vị quân chính tương lai. độ gần một tháng sau, nhân chuyến đi kinh lý ở Đồng Hới, ông Trần Văn Lý có ghé thăm lớp huấn luyện và tỏ ra rất ngạc nhiên về những tiến bộ và thành quả của khóa. Cùng đi với ông còn có kỹ sư Lê Sĩ Ngạc hiện đang ở Mỹ. Lúc bấy giờ là ủy viên của hội đồng chấp chính và chính ông Trần Trọng Xanh. Một lãnh tụ Việt quốc tại Huế đang làm giám đốc công an trung phận hiện ở Mỹ. Song song với việc điều hành lớp huấn luyện, tôi bắt đầu tổ chức lại căn bản phong trào ủng hộ ông Diệm trong địa phương của mình, đặc biệt là gây dựng lại hai hệ thống nhân sự cho tổ chức. Vì đồng hới là cửa ngõ mở ra liên khu tư, nhưng cũng là cửa thoát cho các phần tử quốc gia muốn rời khỏi Việt Minh để bè tẻ, nên tôi đã thành lập một bộ phận chỉ chuyên điều nghiên để kết nạc các phần tử này. Hoạt động của tôi dù kín đá bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi đôi mắt nghi ngờ của mật thám pháp. Của mật thám pháp. Nghi ngờ đó biến thành thái độ đối phó khi họ quyết định bắt tôi và ba đồng chí cốt cán của tổ chức. Lúc quá huấn luyện sắp kết thúc. Thế là ông Hiệu, trưởng ty công an tỉnh Quảng Bình, ông Đặng Phúc, một người bà con của ông Diệm, ông Phạm Đăng Tải, quận trưởng quận Đại Thủy, hiện ở Mỹ, và tôi bị phòng nhì Pháp ấp vào nhà riêng từng người bắt giam và sau đó giải về phòng điều tra của phòng nhì Pháp tại Huế May mắn thầy nhờ có đồng chí kịp thời thông báo ông Trần Văn Lý vội can thiệp ngay với tướng Levy đang vừa là ủy viên Cộng Hòa vừa là tư lệnh quân đội Pháp ở miền Trung nên chúng tôi được trả tự do Cuối tháng 12 Bảo Đại ký thông cáo chung với cao ủy Bon La chuẩn bị cho Việt Nam độc lập trong liên hiệp Pháp Tôi quyết định chuyển từ đấu tranh bí mật sang đấu tranh công khai, quyết định này xuất phát từ ba lý do rất rõ ràng. Trước hết trong khung cảnh đấu tranh chính trị lúc bấy giờ, vấn đề biểu dương lực lượng để xác định sự hiện diện và sự lớn mạnh của tổ chức là rất cần thiết. Thứ nhì là cần một số cơ sở quần chúng để đưa tổ chức dựa lưng vào nhân dân, và cuối cùng là cá nhân tôi và một số đồng chí, đảng nào cũng có hồ sơ và cũng đã bị mật thám pháp theo dõi một cơ quan ngôn luận vừa có chức năng thông tin tuyên truyền vừa có nhiệm vụ vận động đấu tranh là hình thức thích hợp nhất và có thể trả lời được 3 điều kiện trên tôi bèn bản với anh Phan Xứng người bạn Tri kỷ của tôi quyết định cho ra đời tuần báo tiếng gọi tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút còn anh Xứng làm tổng thư ký tòa soạn với sự hợp tác của các anh Nguyễn Văn Chuẩn sau này là thiếu tướng và hiện đang ở Mỹ và Nguyễn Thương sau này là đại tá và hiện ở Pháp Bốn chúng tôi là chủ lực phụ trách phần bài vở nói lên đường lối của tờ báo và lo phần điều hành. Những bài vở khác có nội dung văn nghệ nhưng phù hợp với chủ trước của tờ báo thì do một số nhà văn đặc cố đô Huế được mời biết. Lúc bấy giờ Huế có hai tờ báo khác, Nhật báo Quốc gia của Mặt trận Quốc gia Liên Hiệp do cựu thượng thư Trần Thanh Đạt chủ trương và bán tuần san lòng dân tiếng nói chính thức của Hội đồng Tránh Pháp Trung Kỳ do ông Võ Như Nguyện điều khiển. Hai tờ báo này có lập trường chính trị rõ nét là chống cộng sản và cổ suý cho giải pháp Bảo Đại. Tuần báo tiếng gọi của chúng tôi ngoài lập trường chống cộng, còn chủ trương đấu tranh chống thực dân đế quốc, ủng hộ đường lối và cá nhân ông Ngô Đình Diệm. Năm 1948, mở màn với những vận động sôi nổi tại Hồng Kông nơi ông Bảo Đại trú ngụ. Trước sự thành hình minh nhiên của giải pháp Bảo Đại, tôi viết một bài quan điểm nảy lửa kêu gọi ông Bảo Đại nên chấp thuận lập trường và chủ trương của ông Ngô Đình Diệm. Chủ đích của bài báo vừa là giới thiệu thân thế và sự nghiệp của ông Diệm với quần chúng, vừa chứng minh lập trường cứng rắn trong giai đoạn này là thích ứng nhất cho vận mệnh đất nước. Tiếp theo, số 8, tôi lại viết một bài nhan đề Con cho đá biên mộ của Phan Bội Châu đả kích và lên án gây gắt Thái độ ngoan cố của thực dân Pháp đang tiến hành chính sách tái lập nền đô hộ. Bài này lại được tờ Quốc gia của Mặt trận Quốc gia Liên hiệp trích đăng đầy đủ. Mấy ngày sau trong lúc đang cùng với mấy anh em tòa soạn chuẩn bị ra số tiếp theo Thì tôi nhận được tin sở liêm phóng Pháp bắt tôi một lần nữa Ông Trần Văn Lý lại phải can thiệp với tướng lebi để tôi khỏi phải vào tù Nhưng tờ báo tiếng gọi thì bị thu hồi giấy phép đóng cửa Vĩnh viễn Sau 8 số tung hoành ngang dọc tờ tiếng gọi đành im tiếng Nhưng lời kêu gọi của nó còn vang vọng trong lòng của số người dân cả ba kỷ Tôi thanh toán các hồ sơ còn dang dở, thu xếp bản ghế và dụng cụ rồi bùi đóng cửa tòa soạn với rất nhiều cảm xúc. Phan xứng lên đường đi Đà Lạt và Sài Gòn. Cuối tháng 3, mặt trận quốc gia Liên Hiệp vận động, cắt chức ông Trần Văn Lý và thành công cho việc thay thế ông Lý bằng ông Hà Xuân Hải trong chức vụ chủ tịch hội đồng chấp chính trung kỳ Nhiều sách Việt ngữ và ngoại quốc sau này đã sai lầm. Khi viết rằng ông Diệm là lãnh tụ của mặt trận quốc gia Liên Hiệp tại Huế, thật ra mặt trận này mà đa số là các Phật tử đã xem ông Diệm và ông Lý là những đối thủ quan trọng. Đến tháng 5 thì giải pháp Bảo Đại thật sự thành hình với sự ra đời của chính phủ trung ương lâm thời tại Sài Gòn do Nguyễn Văn Xuân là thủ tướng và ông Phan Văn Giáo, một cộng sự viên thân tín của ông Bảo Đại từ Hồng Kông về Huế đảm nhận chức vụ tổng Trấn trung phận. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, cựu hoàng Bảo Đại và Tổng thống Pháp đã tí thỏa ước E.D.C.E biến Việt Nam thành một quốc gia, độc lập trong liên hiệp Pháp, nhưng quốc phòng ngoại giao và tài chính vẫn bị Pháp chi phối kiểm soát. Đồng ý là vua Bảo Đại đã có một thời gian làm một vị vua bù nhìn sống cuộc đời thụ hưởng ở quê người. Nhưng năm 1948, sau những vận động ngoại giao khôn khéo, Trong những điều kiện khó khăn nhất của một kẻ mất đất yếu thế, ông đã thành công trong nỗ lực tiến lên một bước, một bước đầu tuy ngắn nhỏ nhưng cơ bản để đặt nền móng cho chế độ gọi là quốc gia sau này. Một ông vua đã lột xác đã ý thức để giữ đúng và giữ chọn tinh thần của lời tuyên bố 4 năm trước rằng chấm hy sinh ngai vàng điện ngọc cho quốc dân và chấm thoái vị để thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Vì vậy, ông đã trở về và được những lực lượng đấu tranh trong nước đón nhận như một biểu tượng của thế quốc gia, của người Việt. Nhiều chính khách, nhân sĩ yêu nước và có hoạt động cách mạng. Trước đây, giữ thái độ chủng chân hoặc chống đối người Pháp bằng thái độ bất hợp tác. Này cũng quyết định ra mặt ủng hộ quốc trưởng Bảo Đại, như có ông Phan Khắc Sửu, Nguyễn Tôn hoàn Hoàng Nam Hùng, Phú Hồng Khanh, Ngô Thúc Định, Nguyễn Phan long Và nhiều nhân vật trọng yếu trong các đảng đại Việt, Việt Quốc hay các tôn giáo cao đài hòa hảo, Đặc biệt giám mục Lê hữu Tử vốn là một cố vấn tôn giáo của Hồ Chí Minh và từng duy trì giáo phận phát diệm của ngài trong tư thế tự trị cũng từ bỏ thái độ này và sát nhập vùng tự trị phát diệm vào cộng đồng quốc gia dưới quyền cai trị của quốc trưởng Bảo Đại. Ngay cả ông Ngô Đình Diệm dù sau này đã từng xuống tay hạ nhục ông Bảo Đại bằng một cuộc trưng cầu ý dân lạ lùng thì cũng đã từng là một thủ tướng do chính Bảo Đại ủy nhiệm vào tháng 7 năm 1954 khi vị tân thủ tướng gia huế thì cũng phải đến cung điện Diên thọ trong nội cố đô Huế để cúi đầu bái yết đức tử cung, thân mẫu của quốc trưởng Bảo Đại. Giải pháp Bảo Đại chỉ là giải pháp tạm thời để khai thông một số bế tắc chính trị. Sự hợp tác giữa ông Bảo Đại và Pháp chỉ là sự hợp tác giai đoạn, kết quả của một thể chế chính trị có lợi cho cả hai bên. Do đó không sớm thì muộn, một giải pháp khác sẽ phải ra đời cho phù hợp với tình hình quốc tế và sự đe dọa càng lúc càng nguy hiểm của Đảng Cộng sản. Trong lòng cuộc kháng chiến của Việt Minh, giải pháp khác phải đặt nền tảng trên dân chủ quốc gia của người Việt để thể hiện đầu tiên và rõ ràng nhất là quân đội quốc gia phải hoàn toàn thuộc vào một chính phủ Việt Nam. Tôi suy nghĩ và ước mơ rằng giải pháp đó là giải pháp Ngô Đình Diện. Vì thế, từ khi trở lại Huế vào cuối năm 1948, tôi đã tiếp tục đến sinh hoạt ở ngôi nhà Phú Cam nơi Ngô Đình Cần đang ở để cùng một số anh em thảo luận những kế hoạch chính trị nhằm ủng hộ cho ông Diệp. Ông Ngô Đình Cần là một người có cung cách và tác phong giống hệt một viên tránh tổng của miền quê Bắc Việt, chân đi quốc gỗ, mặc áo bà ba lụa trắng, miệng nhai chậu bọ bèm, nhưng nói phô trịnh thượng và lại khinh người. Với ai ông Cần cũng gọi là thằng nọ thằng kia, ngay cả với ông Bảo Đại, ông Cần chỉ trích và chê bai tất cả các đảng phái, và Thường Huynh Hoang bảo rằng, Bọn Đại Việt, Việt quê, có đến mời tôi làm lãnh tụ, nhưng bọn đó chẳng làm được cái trò chống gì, nên từ chối. Ông Cần có tiếng nói rõ ràng và cặp mắt rất sắc, đôi lông mày rậm và rơi sách, lên theo cái tướng của những người hiểm ác, dám làm những việc táo bạo. Sáu người con trai của Ngô Đình Khả, ai cũng học hành thành tài và có sự nghiệp, chỉ riêng ông Cần mới học đến lớp 3 tiểu học, thì vì ham chơi mà rất ngang việc học hành. Cũng vì thế mà khi lớn lên ông Cẩn chỉ ở nhà lo việc đồng áng chăm sóc bà cụ thân sinh và phụ trách các việc quan hôn tang tế trong dòng họ ngô định. Từ năm 1948, một phần vì tổ chức bị tan rã từ trước và một phần khác vì ông Diệm không có mặt thường trực tại Huế nên số cán bộ cũ không còn lại bao nhiêu người, chỉ thưa thớt có các ông Vũ Như Nguyên, Trần Văn Hướng, Nguyễn Vinh và tôi. Bốn là những đồng chí cũ của ông Diệm từ thời 1945, dần dần nhờ nỗ lực phát triển của chúng tôi, và nhất là nhờ có một số người ý thức được rằng giải pháp bảo đại chưa phải là một giải pháp lâu dài để giải quyết dứt khoát và toàn bộ vấn đề Việt Nam, nên họ lượng định lại lá bài Ngô Đình Diệm và muốn liên hệ với chúng tôi như một lối thoát chính trị, trừ bị. Do đó họ cũng thường đến sinh hoạt ủng hộ chúng tôi. Nhóm này có các ông Nguyễn Đôn Duyến, Tôn Thất Trạch, Phạm Văn Nhu, Trương Văn Huế, Phùng Ngọc Trưng, Nguyễn Văn Đông, Bùi Tuân, Huỳnh Hữu Tiến, Linh Mục Nguyễn Văn Thinh thuộc dòng Cứu Thế ở Huế cũng thường lui tới ngôi nhà Phú Cam để yểm trợ và theo dõi tình hình. Số lượng những người ủng hộ ông Diệm ngày càng tăng, phần đông là các Linh Mục và những người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên cho đến ngày ông Diệm về nước vào năm 1954, số lượng đó chỉ hơn 30 người ở khắp 4 tỉnh miền Trung Trung Phần. Ông Trần Điền, sau là nghị sĩ quốc hội thời đại Nhị Công Hòa và ông Nguyễn Trân, sau là tỉnh trưởng Nha Trang dưới thiệu ông Diệm cũng thỉnh thoảng đến nhà của ông Ngô Đình Cận Nhưng hai ông này chỉ gây cảm tình và để nghe ngóng tình hình chứ không phải thực sự ủng hộ ông Diệm Ông Trần Điền, vì một mặt có bà con với ông Hà Thức Ký một lãnh tụ đại việt ở Biển Trung mặt khác là cộng sự viên thân tín của ông Trần Văn Lý lại có ý khinh bỉ ông cẩn nên không thực sự ủng hộ Còn ông Nguyễn Trân vì có mặc cảm là một cựu chi phủ tham nhũng của Nam Triều bị hạ hồi dân tịch lại có xu hướng thân Pháp nên không dám hoạt động cho giải pháp Ngô Đình Diệm. Ông Trần Văn Lý, vốn là một đồng chí cựu của ông Diệm, trong thời kỳ làm chủ tịch hội đồng chấp chính đã giúp đỡ tiền bạc để ông Diệm tiêu dùng và chi phí việc đi lại Hồng Kông gặp gỡ cựu Hoàng Bảo Đại như từ khi ông Cẩn thấy tổ chức của anh mình bắt đầu sống lại và ngày càng phát triển mạnh mẽ, bắt đầu có thái độ khinh thường ông Lý. Cho kể từ tháng 3 năm 1948, khi ông Lý mất chức chủ tịch hội đồng chấp chính, thì hai gia đình không còn liên lạc gì với nhau. Các ông Diệm Nhu và Giám Mục Thục có lẽ vì nghe lời giảm pha và số dục của ông Cẩn nên cũng chấm dứt mối tương quan về ông Lý. Thời bây giờ Huế, ông Cẩn công khai bày tỏ sự căm thủ đối với dược sĩ Nguyễn Cao Thăng và gọi là Việt gian vô Luân, bị ông Thăng là bạn giao tình của Thủ Yến, Phan Văn Giáo, người mà ông Cẩn thủ ghét. Ông Nguyễn Cao Thăng còn là tay chân thân tín của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm và là đại diện lực lượng thợ thuyền của ông Tâm tại Trung phần Nhưng lý do chính và sâu kín nhất mà ông Cẩn thủ hàn ông Thăng là vì ông này thường công khai mạt sát ông Cẩn. Là hạng nhai chầu Dựa tiên tuổi cha anh mà làm tàng Hạng tránh tổng và đòi lên làm lãnh tụ Ông Cần còn tuyên bố với anh em chúng tôi Là hết có chính quyền trong tay Thì người đầu tiên ở với ông ta chặt đầu Là Nguyễn Cao Thăng. Cuối năm 1954 Khi ông Diệm đã làm thủ tướng Tức là ông Cần đã có chính quyền trong tay Ông bèn ra lệnh cho nhóm Lê Quang Tung Trần Thái Biệt danh Thái Đen Ném lựu đạn vào nhà riêng của ông Trần Văn Lý Và vào nhà thuốc của ông Nguyễn Cao Thăng Ở đường Trần Hưng Đạo Ông Trần Thái hiện ở Mỹ Từ năm 1948 Các ông Thục Diệm và Nhu Thỉnh thoảng về Huế để thăm bà cụ thân sinh Cứ mấy lần như vậy Nhất là khi chính ông Diệm về Chúng tôi tổ chức các cuộc gặp gỡ trong vòng đồng chí Và thân hữu để thảo luận Về tình hình chính trị Tình hình chiến sự và các kế hoạch cần phát động Và từ đó chúng tôi siết chặt vòng thân hữu Lại bằng các yêu cầu Các chiến hữu Chứ không phải các đồng chí trong tổ chức mà thôi như trước kia. Cứ mỗi 3 tháng lại đóng góp một số tiền để giúp đỡ ông Diệm, ông Nhu có khả năng tài chính để hoạt động chính trị. Sau này khi ông Diệm xuất ngoại, số tiền đóng góp của chúng tôi lại tăng thêm và thường xuyên hơn. Ông Thục và ông Nhu cũng tỏ ra cởi mở và vui vẻ hơn ngày xưa thường tham mọi hoàn cảnh gia đình và tâm sự cá nhân riêng của chúng tôi. Vào một buổi chiều tháng 6 năm 1950, Ông Nhu đã nhờ ông Võ Như Nguyên và ông Huỳnh Hữu Hiến hướng dẫn đến thăm tôi tại căn nhà nghèo nạn chật hẹp ở cửa Đông Ba. lúc bây giờ tôi là một trung quý quân đội Việt binh đoàn với một người vợ đảm đang nhưng quê mùa bà bốn đứa con trai mà đứa đầu mới 10 tuổi. Trong căn phòng khách chật hẹp và nóng nực bà cũng là phòng học và phòng ngủ của các con tôi. Ông Nhu tuy mồ hôi nhễ nhại mà cũng vui vẻ dùng chè xanh. Bà cho biết sở dĩ ông đến thăm tôi vì giới thiệu đặc biệt của hai ông Diệm và Cẩn về một cán bộ trung kiên tâm huyết can trưởng và biết sống chết cho lý tưởng. Tôi còn nhớ ông Nhu đã nói thẳng rằng muốn làm cách mạng thì phải có những chiến sĩ như anh còn hàng khoa bản chỉ là bọn nhát gan hay tính toán và chỉ biết tranh giành địa vị để làm giàu. Ông Cẩn tuy thường ngạo mạn và giao ai với mọi người nhưng cũng biết e rẻ với cụ Trương Văn Huế, một bậc lão thành Với ông Võ Như Nguyện và tôi, hai cán bộ dám chỉ trích và tranh luận tay đổi với ông ta. Vì những sinh hoạt của tôi tại ngôi nhà phú Cam càng ngày càng công khai, và vì ông cần ngày càng đả kích quốc trưởng Bảo Đại, nên một hôm Thủ Yến Phan Văn Giáo, với tư cách là cấp chỉ huy của tôi, đã mời tôi đến văn phòng để cảnh cáo dưới hình thức của một buổi nói chuyện thân tình. moa biết Toà làm việc với moa mà Toà vẫn cứ trung thành với hoạt động cho Ngô Đình Diệm, Nhóm Ngô Đình cần làm gì kể cả bọn nói xấu Đức Quốc trưởng và chỉ trích hoa hoa biết hết. Nhưng hoa tha cho hết vì nhóm đó cũng là những người chống Cộng sản, chống Việt Minh. uống chi hoa biết Diệm quá rõ, Diệm không làm nên trò chống gì đâu. Bọn Toa có hoạt động cũng vô ích, cũng chẳng đi đến đâu, nên hoa chẳng cần bắt bớ. Toa thừa biết chứ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Đệ. Nguyễn Đệ và Phan Văn Giáo đã có một thời kết nghĩa anh em diệm lù khổ như một nhà tu lại dở dang chuyện tình duyên nên moa và đệ nên moa và đệ gọi y là a mút nguyễn đệ nguyễn đồng lý văn phòng của quốc trưởng bảo đại có lẽ vì ngô đình cần tự ái không cho toa biết chữ moa đã giúp đỡ cho cụ cả lễ em gái ông diệm cả vụ đấu thầu để Hà ta có lời lấy tiền giúp cho diệm và cần hoạt động Chủ trương của Ma là các đảng quốc gia cần phải được chính quyền giúp đỡ vì họ càng hoạt động, càng tổ chức thì càng có giảm tiềm lực cho Cộng sản. Hàng ngũ chống cộng càng tăng thêm. Trước đây, Trần Văn Hướng, anh ruột của Trần Văn Dĩnh, làm phó giám đốc thông tin, in bài báo của đại sứ, bu đã kích quốc trường giải khắp nơi. Trong ý đồ ủng hộ ông Diệm, Ma cũng tha thứ, thì nay Ma chỉ gọi Toa đến nói để Toa biết lòng quảng đại, quan dung của Ma không làm tội tình gì cho Toa. Những lời lẽ của ông giáo trên đây tôi nói lại cho ông Cần và các bạn bè như ông Duyến, ông Nguyễn, ông Hưởng biết. Sau này năm 1954, khi ông Diệm mới từ Mỹ về nước cầm quyền thì ông giáo đang là thủ hiến Trung Việt, nhiệm kỳ ai Trong lần ông Diệm trở về Huế để bái yết đức từ cung và thăm những tôn miếu trong Hoàng Thành, ông giáo đã tổ chức một cuộc đón rước rất, rất trọng thể tại sân bay Phú Bài ngay tại cố đồ Huế. Nhưng chỉ độ một tháng sau thì ông Diệm cách chức ông giáo, điều tra tài sản và đe dọa khiến ông giáo phải trốn đi Pháp. Ngày 7 tháng 2 năm 1950, Hoa Kỳ và Anh cùng công nhận nước Việt Nam độc lập và thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền bảo đại. Tòa đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên đặt tại Sài Gòn do ông Đô la Hill, một nhà ngoại giao kỳ cựu điều khiển. Trong đó thì Mao Trạch Đông sau khi thống nhất được Trung Hoa lục địa, bắt đầu tiến hành kế hoạch quân viện cho Việt Minh dọc theo biển biên giới Việt Hoa Như vậy, những vận động ẩm Mỹ từ chức của các trường quốc tế về số phận của nước Việt Nam bắt đầu phát động mạnh mẽ bằng những lời biểu dương ngoại giao và quân sự ngay trong lòng đất nước vào mùa xuân năm 1950 mặc những nỗ lực tội nghiệp của đế quốc Pháp đang trên đà suy tàn Và đến cuối năm, sau khi bị đánh bại nặng nẻ cao bằng ngày 6 tháng 12 năm 1950, chính phủ Pháp đã bổ nhiệm tướng Jinderat và Taksini làm tổng tư lệnh quân đội kiêm cao ủy Đông Dương để mong cứu bản tình hình càng lúc càng nguy ngập. Cũng trong mùa xuân năm đó tôi được thuyên chuyển ra đồng hới giữ chức chỉ huy trưởng lực lượng Việt binh đoàn tỉnh Quảng Bình. Trước khi lên đường về nhiệm sở mới, trong văn phòng ông Phan Văn Giáo và có mặt cờ ông Nguyễn Ngọc Lễ, ông giáo cho biết người Pháp đã phản đối kịch liệt quyết định bổ nhiệm tôi làm chức vụ quan trọng này vì họ không tin tưởng và lập trường chính trị của tôi. Trước khi ra về để lên đường, ông mới nói rõ ý định thật của mình. Mòa giải thích với người Pháp về chuyện bổ nhiệm Toa giữ chức chỉ huy quân sự, rằng Toa là người quê Quảng Bình, nên hiểu rõ dân tình và địa thế vùng chiến lược này. Mòa muốn Toa hợp tác chặt chẽ với bên dân sự là tỉnh trường Nguyễn Văn An ở ngoài đó. Nguyễn Văn An, tức Nguyễn Tấn quê, mưu sĩ xuất sắc nhất của ông Diệm, mà tôi đề cập trong chương 2. Ông đổi tên từ sau khi ở tù Việt Minh ra. Từ đây tôi sẽ chỉ gọi tên Nguyễn Văn An thay thế cho Nguyễn tấn quê. Hai anh em sẽ bắt tay nhau chặt chẽ để bình định tỉnh Quảng Bình vì Moa đang điều định với Pháp để họ giao hoàn toàn quyền cai trị tỉnh này cho chính quyền Việt Nam. Quảng Bình là nơi đầu sóng ngọn gió đối đầu với liên khu tư của Việt Minh. Mình phải thỏ ra đủ khả năng đương đầu với Việt Minh trên cả hai mặt chính trị và quân sự thì người Pháp mới dần dần trả đất đai quyền hành cho Đức Quốc trưởng. Tôi về lại Quảng Bình, quê hương thân thương và cùng với ông Nguyễn Văn An, bắt tay tiến hành việc xây dựng và phát triển sức mạnh của Việt Bình Đoàn như một sức mạnh vừa công vừa thủ, vừa có chức năng bảo vệ các cơ sở hành chính và kinh tế, vừa có nhiệm vụ tiêu diệt các đơn vị vũ trang của địch. Một hôm tôi vào văn phòng tỉnh trưởng thì gặp ông Nguyễn Văn An đang đảm luận với một tư sĩ Phật giáo. Ông bèn giới thiệu với tu sĩ này, đó là lần đầu tiên tôi gặp Thượng tọa Thích Chí Quang. Vị tu sĩ này năm 1963 đã làm rung động nước Mỹ và lãnh đạo lực lượng Phật giáo để cùng quần chúng cả nước đương đầu với chế độ Ngô Đình Diệm. Thượng tọa Thích Chí Quang lúc bấy giờ còn trẻ, gương mặt xương, hai lưỡng quyền cao và có cặp mắt sáng. Tuy nhiên cách nói chuyện của ông rất nhỏ nhẹ và rõ ràng. Tôi vào một lát thì Thượng tọa Thích Trí Quang ra vẻ, ông An cho biết Thượng tọa trụ trì ở Huế, nhưng được ông An đích thân mời ra đồng ấy, trong ý định nhờ Thượng tọa yểm trợ kế hoạch Việt Nam hóa tỉnh Quảng Bình mà ông Phan Văn Giáo đã ủy thác cho chúng tôi. Tình trường Nguyễn Văn An kết luận rằng quân sự thì có anh, chính trị thì có tôi, còn thế nhân dân thì phải nhờ đến Thượng tọa. Hỏi thêm thì ông An cho biết đã quen với Thượng Tòa Trí Quang trong thời kỳ hoạt động chung trong hội chấn hưng Phật giáo miền Trung với bác sĩ Lê Đình Thám, một cư sĩ tiếng tăm của Phật giáo. Hai con người đa mưu túc trí đó đều mang chung Hoài Báo xây dựng một vùng ba thủng Việt Nam, không Việt Minh, không Pháp, để làm căn cứ địa cho chiến lược lâu dài. Chính vì Hoài Báo lớn lao đó mà Nguyễn Văn An đã không trở lại hợp tác với ông Phan Văn Giáo và Quốc trường Bảo Đại để lợi dụng thời cơ tính chuyện lâu dài. An dặn tôi phải giữ bí mật tối đa tung tích và hoạt động của thượng tọa trí quang vì người pháp vẫn nghi ngờ thượng tọa thân việt minh chống pháp. Chương trình xây dựng tỉnh quảng bình đang phát triển tốt đẹp thì ông phan văn giáo bị tân thủ tướng trần văn Hữu cắt chức và bổ nhiệm ông trần văn lý thay thế. Ông lý bèn gửi thư yêu cầu tôi rời đồng hới tức tốc trở về giữ chức tham mưu trưởng việt binh đoàn thay thế cho thiếu tá trần nguyên an tay chân thần tín của ông phạm văn giáo đại úy tôn thất xứng hiện ở canada được cử thay thế tôi rồi quảng bình mà đảng tôi không khỏi buổi ngồi và luyến tiếc không những buổi ngồi vì phải từ biệt một đồng chí thân thiết mà còn luyến tiếc vì công tác bình định đang trên đà phát triển mà còn sau mấy tháng với tư cách chỉ huy trưởng quân sự tôi đã có dịp thăm hết các vùng đất thân thương quê hương mà tôi một thời miên thiếu đã không có cơ hội thực hiện được. Tôi cũng đã đến Diêm Điền, quê hương của thượng tọa Chí Quang, chỉ cách tỉnh Lệ Đồng ấy có ba cây số, cũng như đến làng An Xá và làng Đại Phong, quê hương của các ông võng Nguyên Giáp và Ngô Đình Diệm. Chính nhờ những dịp gặp gỡ với người trong làng, những dịp tiếp xúc thân tình với các bô lão kỳ kiệu trong xóm mà tôi tìm hiểu được một số dữ kiện về xuất thân, dòng họ của các ông Diệm, ông Giáp và thượng tọa Chí Quang. Những sự kiện mà những sách báo tài liệu vì muốn suy tôn và huyền thoại hóa các nhân vật này đã không đề cập. Thật ra lúc bây giờ, sự tìm hiểu này để thỏa mãn ốc tò mò về các nhân vật cùng quê đang có lên hệ công việc của mình, chứ không phải vì sau này ba người đồng hương kia trở thành ba đối thủ lợi hại mà tiên tuổi vang lừng khắp bốn bẻ năm châu, mà những quyết định nhiều khi làm đảo điên vận bệnh đất nước. Với nhiệm vụ của một tham mưu trưởng trực thuộc Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ trong hệ thống quân giai và thủ hiến Trần Văn Lý trong hệ thống hành chính. Tôi được giao hai công tác quan trọng và khẩn cấp. Thứ nhất là cải tổ Việt binh đoàn trở thành quân đội chính quy, thống nhất và quân đội quốc gia, phụ thuộc vào Bộ Tổng Tham mưu Trung ương Sài Gòn. Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam này được thành lập với những điều kiện khó khăn của những bước đầu chập chứng, những sơ hở và yếu kém của một định chế mới chào đời. Ông Nguyễn Văn Hinh, nguyên trung tá không quân của quân đội Pháp, được đặt cách thang thiếu tướng tuyên chuyển qua làm tổng tham mưu trưởng. Sự thành lập quân đội quốc gia nằm trong chủ trương chung của cư trưởng Bảo Đại và tướng De Lache và phù hợp với điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ, chỉ muốn viện trợ quân sự để thành lập một quân đội chính quy cho quốc gia Việt Nam. Từ ngày 9 tháng 3 năm 1950, ông Acheson đã yêu cầu tổng thống Truman chuẩn chi 15 triệu Mỹ kim viện trợ cho người Pháp tại Đông Dương và sau tháng sau The Voice of American bắt đầu có tin tức Việt Nam ngữ. Việc này là nhờ uy tín của trường bảo đảm. Công việc khẩn cấp thứ hai của tôi là thành lập một số tiểu đoàn tác chiến chính quy mà quân nhân, gồm toàn thanh niên thiên chúa giáo, động viên từ vùng Phát Diệm và các giáo khu miền Bắc để thành lập một sư đoàn trong kế hoạch phản công tiến chiếm tỉnh Thanh Hóa. Những thanh niên này sẽ được bí mật, không vận chuyển về Huế để được huấn luyện đặc biệt, và tổ chức thành các đơn vị tác chiến tinh nhuệ, rồi lại đưa về phát diệm để thực hiện kế hoạch tái chiếm thanh hóa. Đây là một chiến dịch tối mật do Giám mục Lê Hữu Tử và Thủ Hiến Trần Văn Lý đề nghị, và được Tướng Lê và Thủ tướng Trần Văn Hữu đồng ý thực hiện. Tôi mới thành lập được một tiểu đoàn mang danh số Tiểu đoàn 27, và sắp mãn khóa huấn luyện tại Quảng Trị, thì tại Sài Gòn tháng 8 năm 1952, ông Trần Văn Hữu từ chức và ông Nguyễn Văn Tâm, Được vua Bảo Đại ủy nhiệm lên thay thế Vì là một bạn thân của cựu thủ tướng Trần Văn Hữu Ông Trần Văn Lý Bị giải nhiệm chức thủ yến trung phận Ông Nguyễn Văn Tâm là thân phụ của tướng Nguyễn Văn Hình Có hỗn danh, cọp cai lệ làm người thân Pháp và nổi tiếng rất chống cộng tại miền Nam Nội các do ông thành lập Chứ ông Võ Khỏng Khanh Lãnh tụ Việt Nam của dân đảng Làm bộ trưởng thanh niên và thể thao Số còn lại gồm toàn những nhân vật Không được quần chúng tín nhiệm vì xu hướng thân Tây quá rõ ràng vì lãnh sự Mỹ tại Hà Nội đã phúc trình cho Washington rằng nội các này sẽ trở thành một đối tượng tuyên truyền cho Việt Minh và chỉ là sự trở lại khốn cùng của tiền Mỹ máu Pháp cả ông Hinh lẫn trung tá Trần Văn Đôn lúc bấy giờ là giám đốc an ninh quân đội đều nắm hồ sơ cá nhân của tôi và biết tôi là phần tử chống Pháp và hoạt động cho ông Diệm nên quyết định tê liệt hóa hoạt động của tôi bằng cách tuyên truyền tôi ra Bắc Việt trao quyền tham mưu trưởng đệ nghị quân khu tại Huế cho thiếu tá Trần Văn Sương, một sĩ quan tay chân của Pháp và là một thân tín của tướng hình. Ngày ra đi, sân bay Phú Bài nắng trói vợ tôi và sáu đứa con nhỏ nhờ người đồng chí của tôi là ông Thái Văn Châu trở lên phi trường để tiễn chồng, tiễn cha, đi ra miền Bắc khói lửa ngút ngàn Tôi còn nhớ hai câu thơ tại cảnh biệt ly não nuột đó được làm gửi để cho các con tôi một năm sau. Bị con trảnh lệ Cha rơi lại mà lệ khôn cầm cảnh chia tay.